truyện ngôn tình quá trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai quá trụ tim em chương hai ngày mười tháng ba trò chơi mới bắt đầu cậu làm thế này các gì tìm kim đá biển rồi tướng vũ nhìn từng giải kết quả tìm kiếm tình như phải đến mấy trăm cái như thế này thì đến khi nào hắn mới tìm được không thử thì sao biết được tôi tưởng cậu biết mạ số kiêu kiêu của cô ấy cậu có biết là cảnh sát bắt tội phạm bỏ trốn thường là nhờ kiêu kiêu mà tìm thấy đó ai ngờ cậu là cái loại người cổ đại lại còn không biết tôi nhớ cô ấy đã từng viết mấy quyển sách cổ dương cố gắng gõ đầu nhớ lại tên sách rồi thống vũ chợt nghĩ ra ba bá vẫn gọi cô là tử giả, cái là hắn gọi đưa ra manh mối này, tử giả, được, chúng ta tự xem. Cổ Dương liền nhập vào trang baidu năm chữ tiểu thiết gia tử giả, lập tức xuất hiện hàng giải chữ màu đỏ. Cổ Dương tinh mắt nhìn thấy một hàng chữ vắn tắt, có tiêu đề là tiểu thiết gia tử giả, trang mạng hồng nhân. đúng rồi, bên trong còn nhắc đến trà quỷ đạo. Anh vội vàng bấm mở, bingo cổ dương hân phấn kêu lên, Tử dạ, hoa sĩ vẽ tranh biếm họa, tiểu thuyết gia trên mạng, kế kế quảng cáo nghiệp dư, nhà bình luận trên mạng, đạo diễn video clip trực tiếp, biên tập tiểu thuyết, trên mạng đã đăng hai mươi mấy tác phẩm, tác phẩm bình minh miêu tả chuyện tình nghi thơ của nam nữ thiếu niên trong khuôn viên trường học, mức độ lớn nhất là kịch quỹ đạo, miêu tả tình yêu văn phòng nơi công sở. Người phụ nữ của lãnh tống tài, dùng hình tượng một cô gái kiên cường, quả cảm, thông minh, lương thiện, làm rung động hàng ngàn vạn độc giả, hiện đã nhận chức chủ biên tập nhà xuất bản Hoa Bá. tác phẩm đang sáng tác có tên là 365 ngày Hợp đồng hôn Nhân. Chính là cô ấy, tử tình nổi tiếng như vậy thật không tầm thường. Chủ biên nhà xuất bản Hoa Bá, chính là cô ấy rồi. Chà chà, vũ. Nhà đầu kia đúng là cao nhân ẩn giật nha, tổ dương vừa đọc vừa tấm tách ngang ngợi. Lời tuấn vũ qua thật là xem đến ngay người, sao hắn lại không biết là tử tình là nhân vật như vậy nhỉ? Biết sách trên mạng, tác giả trên mạng, cái này cũng là công việc sao, cái gì mà trật quỷ đạo? Phụ nữ, đây đều là những thứ rối tin rối mùi gì vậy? Mẫn cảm nhìn chầm chầm cái tên, 365 ngày hợp đồng hôn nhân, Đây là nói về bọn họ sao, trong đầu hắn không khỏi đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô đem chuyện của bọn họ lên trên mạng, để một người trên khắp thế giới đều đọc được sao? Ánh mắt nơi tuấn vũ không khỏi nhau lại, thành một đường thẳng. Lạnh tự tình, à lạnh tự tình, trong ra của công nhân này, em đã sớm có dự tính rồi. Hắn tưởng rằng hắn là đạo diện chính của hợp đồng này, cô chỉ là vai người bị hại, người bị động ai ngờ chính mình là trở thành công cụ của, của cô? Nghe đến chuyện một số tác giả vì muốn sáng tác mà đi ba, thích du thuyền, lôi tướng phủ liền thấy lòng ngực căng tức, kiệu mẹ kiếp, em đến chỗ anh để thử nghiệm cuộc sống hả? Sử dụng xong rồi, liền một hướng đá văng đi. Tịch. Cổ Dương tiếp tục mở đường dẫn tác phẩm của lạnh Tử Tình quả nhiên tìm thấy mà số diễn đàn độc giả của lạnh Tử Tình, thế là liền vui vẻ nói tốt rồi quá tốt rồi ở đây có diễn đàn độc giả của lãnh tử tình cậu có thể tham gia như vậy thì có thể tìm được kêu kêu của cô ấy rồi sau đó muốn giết muốn kém tùy cậu mặt lôi tuấn vũ xanh mé, nghiến răng nghiến lợi nói lập tức giả tôi dùng cái kêu kêu chết dìa như thế nào cổ dương vừa quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của lôi tuấn vũ thật sự hoảng sợ cậu uống nhầm thuốc rồi hả Sắp tìm được tử tình rồi, cậu không vui sao? Tôi cũng không có thời gian của nước Mỹ để dạy cậu. Cậu tìm thư ký của cậu đi. Không còn sớm nữa, tôi phải đi đàm phán với bó nhi của tôi rồi. Rồi thống vũ đè vai của dương lại, hung tợn nói. Nếu cậu không lập tức dạy tôi, tôi sẽ đem kiều chi ảnh ở mau đai băm thành trăm mảnh. tổ dương sửng sốt, không hiểu ra làm sao, chuyện này có liên quan gì đến kiều chi ảnh chứ? Hắn thật đúng là, không phải bụng dạ hẹp hòi thông thường. Được rồi, coi như tôi chịu rồi. Một cô gái như vậy, cậu có để cho người ta, con đường sống hay không? Được, được, được. Cái này đơn giản đến chết đi được, kẻ con ba tuổi cũng biết. Tôi phải cảnh cáo cậu, đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận sự uy hiếp của cậu. Nếu lần sau cậu còn lôi chuyện kỳ chi ảnh ra, tôi sẽ đấu với cậu đó. Cổ dương tức giận nói. Lại lần nữa nhìn đồng hồ. Cổ dương thở dài, hai đùi không ngừng lắc qua lắc lại, phát tiếng sự bất mãn trong lòng. Sau đó hắn giọng nói, cậu xem, rồi thống vũ phá lệ tinh cực học, hắn quả thật là thông minh, một chút liền hiểu hết, so với trẻ con 3 tuổi vẫn là giỏi hơn nhiều. Cổ dương đã rời đi, thống vũ vẫn nghiền ngẫm kêu kêu trước máy tính, không ngừng tìm hiểu các chức năng sử dụng như thế nào, hiện giờ đã là hơn 9 giờ tối. Lúc này cô có lên mạng không? Hắn lấy tên trên mạng của mình là thiên đạo thù cần. Dịch nghĩa, đạo trời báo đáp cho người cần cù. Nghe ra có vẻ rất tạp trọng hứng. Hắn cũng không biết nên gọi là gì. Nhìn thấy trong số bạn tốt của cổ dương, có cái gì mà tâm tư vợn hát. Tặng bút vẽ tình yêu, bút hát hậu thẹn, không phải là bệnh tật rên rỉ, thì là yêu đi yêu lại người trẻ tuổi hiện giờ thì tinh trao tình yêu bên miệng sao? vì thế tuyệt thiện nghĩ ra cái tên này sau đó đăng ký. quả thật giống như lời của dương nói rất dễ dàng chị chốc lát cũng đã học được. không biết làm sao hắn không muốn về nhà. có lẽ là hy vọng tối nay có thể nhìn thấy cô. trong thế giới ao này hắn lại có thể tìm thấy một chút an ủi. ho khan vài tiếng rồi tuấn vũ bấm mở cái loa nhỏ đang nhấp nháy. Xuất hiện một dọc tin, hắn đã được chấp nhận gia nhập vào diễn đàn độc giả của lãnh tử tình, không đợi hắn tiến vào vì nhìn thấy biểu tượng đó không ngừng nhấp nháy. Lời tướng vũ bấm mở nhóm có tên là Bình Minh, hắn nhìn thấy có cản gần 200 tên người. Cổ dương nói với hắn, biểu tượng phía trước mà sáng là đang online, biểu tượng tối là không online mà đang ẩn mình. Vừa tiến vào lãnh địa của cô, Lôi tướng vũ liền có chút hồi hộp. Không biết con cô có online hay không? Vui tướng nhìn thấy biểu tượng tên là tử giả kia. Lôi tướng vũ bỗng nhiên có chút nít ở không không. Cô có ở đó không? Đang ở đâu? Chừng chừng một lát. hắn liền nhảy đốt vào biểu tượng của cô. Trong cửa sổ đó thoại gõ ba chữ. Có đó không? Nhìn thấy mấy chữ thần kỳ này nhảy lên. Tim lôi tướng vũ lại đập nhanh hơn rất nhiều. Nhưng niềm vui sướng không kéo dài lâu. Cô căn bản là không có hỏi âm. Rồi thống vụ thực sự muốn gọi mấy chữ. Lạnh tư tình nói đi. Nhưng nghĩ ra, bạn nhất bại lộ thân vận do cô chạy mất. Như vậy hắn chẳng phải là mất công tôi hay sao? Lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo, sĩ Quang Dương. Tôi lo thống vụ đây Đúng, đúng, đúng. Giúp tôi một chút. Kiểm tra địa chỉ IP của mã số QQ9028 chấm chấm ba hai giúp tôi tìm kiếm vị trí của nó không có gì có chút việc riêng được rồi cảm ơn quả nhiên như lời của dương nói có mã số kêu kêu hắn muốn tìm được lãnh tử tình không hẳn là có ngồi người trong ghế hắn nhìn trầm trầm biểu tượng kỳ quái của lãnh tử tình cười nói lãnh tử tình trò chơi của em lên kết rồi trò chơi của anh vừa mới bắt đầu thôi Khóa trộn tim em, chương 240, ngày 10 tháng 3, khóa cưỡng ngủ. Cô người trong ghế, nhìn chầm chầm biểu tượng kỳ quái của lãnh tự tình rất lâu. Trời đời cô trả lời, bỗng nhiên, biểu tượng đó tối đi. Từ danh sách biểu tượng có màu sắc rơi xuống cuối bàn, rồi tuấn vũ kinh ngạc nhâm mát. Sau đó cười lạnh nói, tự tình, trò chơi của em nên kết thúc rồi trò chơi của anh vừa mới bắt đầu thôi. Lần thứ tình thật sự không ngủ được, lén lén dậy mở máy tính ra. Thời gian này cùng hoa bá ở chung một nhà, anh đặt ra rất nhiều quy định cho cô. Ví dụ như ban ngày viết truyện, mỗi nửa giờ đồng hồ phải hoạt động một chút, ăn hoa quả, nhìn ra ngoài cửa sổ, thử động bả vai một chút, vân vân. Mà buổi tối căn bản là cắt tết thời gian lên mạng của cô. Tóc buộc phải cùng anh xem hết thời sự, sau đó đi ngủ. Vì thế, cô đã 20 ngày không cần hẹn giờ đi ngủ rồi. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô miễn cưỡng vui từ một buổi chiều, thật sự là quá mệt rồi, ngay cả cơ mặt cũng có chút cứng ngát. Ngồi trên giường đã thở dài đến chục lần, cô thử đếm cô vẫn không ngủ được, hiện giờ mới có hơn 9 giờ. So với thời gian nghỉ ngơi trước đây của cô, có thể coi là thời gian vàng để viết truyện. Càng rọc mãi, cô liền bật đèn đầu giường, mở máy tính ra. Có lẽ chính mình không chỉ là lo lắng, mà còn có chút nhầm chán. Máy tính đặt lên đùi, hành thức tình lại nghe ra, mất đến nhiều giờ. Trong đầu vẫn hồi tưởng đến đủ thứ giữa cô và lo tướng vụ. Từ lúc nhỏ, cô chỉ biết cô có một vị hôn phu từ trong bụng mẹ. Một người đàn ông rất ưu tú, rất đẹp trai, mình sớm muộn sẽ phải gả cho hắn. Bởi vậy, Ở độ tuổi học sinh bắt đầu biết đến tình cảm, cô liền chặn hết những mối tình đầu có thể nảy sinh. Căn bản là không thèm liếc mắt nhìn bạn học nam lấy một cái, cho đến trung học vẫn chưa từng yêu ai. Còn ở đại học thì sao? Vì để viết truyện, cũng không chuyên tâm học hành, liền mê ngôn ngữ đến điên cuồng. Từ học hay nguyện ngữ, về thế rất có nền tảng, có phần nhớ cô đã từng tham gia tuần thi diễn tiến bằng tiếng Pháp trong trường đại học nữa. Sau đó thì sao, cô thôi học, chỉ ở nhà giao lưu trên mạng trong thế giới ảo, cứ thế cho đến nay, lại trở thành nghề nghiệp tự do của cô. Kỳ thật, giữa cô và lối tuấn vũ nếu nói là không có thêm quan hệ với vợ chồng này, thì cũng khá là hòa hợp với nhau. Trước đây, bọn họ tin rằng gặp mặt không nhiều, nhưng cũng sẽ hỏi han vài câu, hắn luôn nhỏ nhã lại đợt như vậy. Tỏ ra rất biết chăm sóc người khác, còn cô... Và trước mặt hắn cũng tương đối ngoan hiền. Mọi người trong nhà đều nói hai người bọn họ nếu kết hôn chẳng định là có thể hạnh phúc. mà từ lúc sinh nhật cô 20 tuổi hắn đưa ra việc kết hôn. Bằng nữa là dưới hình thức hợp đồng như vậy cô còn thật sự cảm thấy rất chào mong. Kỳ thật, cô đối với hôn sự cũng là sợ hãi. Không biết một hông nhân không có nền tảng tình yêu thì sẽ như thế nào. Nhưng cô hiện giờ có thể hiểu được rồi. Mặc dù không có tình yêu, chỉ cần có tình dục, đàn ông và đàn bà sẽ có cái quan hệ dây dưa không rõ ràng. Ta cô vớt giác đặt lên bụng dưới, trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Cô còn nhớ rất rõ, thằng cảnh lần đầu tiên cô bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt đó. Nỗi sợ hãi của cô dường như xé nát cô, cô dường như mỗi ngày đều gặp áp mộng. Nhưng cũng với mỗi lần hắn xâm phạm, cô lại quen với sự thô bạo của hắn có khi còn đắm chìm trong sủ phốt ve của hắn không thể kiềm chế nổi. Một người con gái, khi cô mất đi thân thể quý giá nhất của mình, có lẽ cô đã mất hết trang đảm. Nhưng mặc dù như vậy, người đàn ông này cũng sẽ trở thành sự trang bụt của cô. Hắn và cô chia sẻ nơi tương mật. Hắn hiểu khả năng tình dục của cô. Cô cũng hiểu nhu cầu của hắn. Thân thể giao hòa, khiến cho hai người mặc dù không có tình yêu nhưng cũng đủ để hưởng thụ được sự an ủi tạm thời. Vì thế, giữa bọn họ liền không còn gì e lại nữa, không cần che giấu. Đến đi Việt Nam là một kỳ tích trong ký ức của Lãnh Tử Tình. Mỗi khi cô hồi tưởng lại thì sẽ cảm thấy không phải là thật. Cái người bọn họ giống như một cặp tình nhân vậy, dắt tay sóng vai, cùng tắm ở đảo tiên đường. Hắn đã cho cô hơn cả lời hứa hẹn vạn năm. Đường lúc muôn thần tự tỉnh táo, cô cũng không biết đó rốt cuộc là mộng hay là mơ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu vẻ mặt. suy nghĩ lung tung, lành tử tình cúi đầu nhìn tạc của mình, lại có rất nhiều tin tức của độc giả, cũng có không ít độc giả muốn gia nhập diễn đàn bình minh. lành tử tình vỡ vàng chấp nhận từng cái một. một độc giả tên là thiên đạo thuộc cần gửi cho cô một dòng tin, chỉ có ba chữ ngắn ngủi, có đó không? ha, đương nhiên có cái tên này thật là thi vị nhất định là một người đọc ấy nhiều. cô vừa định trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng của Ha Bá tự dạ đã ngủ chưa. anh tới tình cả tin. Ta lưỡi phải vàng tắt máy tính đi đặt ở đầu giường. Ta đã chui vào chăn giả và ngủ. cốc cốc cốc. Ha Bá lại gọi cửa mấy cái không thấy trả lời lại để cửa bước vào. Ayah nguy rồi quên tắt đèn. anh tới tình ở trong chăn nhéo mình chính mình. Thật sự là sơ ý, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra coi chưa ngủ. Giá bò bị đánh thức, vương vương cánh tay sau đó mở mắt, mơ mơ màng màng nhe mắt nhìn hoa bá. Hoa bá, chuyện gì vậy? Hoa bá lên mặt bước đến, nhìn nhìn máy tính nghiêng sang một bên, không hờn không giận nói. Không phải đã nói buổi tối không được lên mạng sao, sao em lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy? Thành tử tình, tình ngẩn ngùng, lại không dám thừa nhận giả ngu nói. Hờ, đó là trước khi ngủ xem một chút, anh có chuyện gì không thể để sáng mai nói được sao? Đánh thức người ta dậy làm gì? Bà bá nhìn cô thật lâu, có vẻ muốn nói lại thôi, nhìn đến mức lành tự tình có chút dừng tóc gái. Tổng nhiên, anh liền tiếp dựng nói. Từ hôm nay trở đi không được lên mạng nữa, máy tính tịch thu. Nói xong, bà bá cầm lấy máy tính của cô đi ra cửa. Này, làm gì vậy? Không nghiêm trọng như vậy chứ. Này. Ba bá, em biết em sai rồi, em biết em sai rồi vẫn không được sao, anh làm gì vậy? Anh tự tình bị anh làm cho hồ đồ, sợ giáp lê liền chạy ra ngoài theo. Ba bá mang máy tính vào phòng ngủ của mình, sau đó đóng xong cửa lại, lớn tiếng nói, Ngày mai sẽ dạy bảo em. Bạn tự tình bị nhốt ngoài cửa phòng, nghe người đường mắt nhìn cánh cửa kia, Ba bá uống nhầm thuốc rồi hay là sao? Ác bệnh thần kinh gì vậy? đáng phải là chỉ dùng máy tính một chút thôi sao? Anh phát điên cái gì chứ? Dùng hết sức lực xoay nắm đấm cửa, đang vui mừng vì cửa sắp mở, và phát hiện bên trong có một luồng lực thực mạnh khóa trái đời lại. Này, ba bác, anh làm gì vậy? Sao lại lấy máy tính của em? Bên trong vọng ra một tiếng ngủ. Dọa làm tử tình sợ tới mức run rẩy. Ông trời ơi, người đàn ông nhã nhặn như vậy nổi giận cũng thật dọa người. Quên đi, quên đi, hay như anh ta đi rồi, vội vàng đi ngủ. Nó không chừng là ác mộng, đúng, tuyệt đối là ác mộng. Đệnh tức tình y như AQ, vội vàng chạy về phòng mình. Cô cũng quá trái cửa lại. Thừ, quá trái, em à không biết chứ, cũng đi ngủ thôi.